lưu viện audio chậm nhạc, hân hạnh giới thiệu tác phẩm a tình kiếm khách vô tình kiếm tác giả cổ long qua sự dẫn đầu của thanh nguyện mời các bạn cùng nghe h ồ i thứ 14 có miệng khôn lời lâm thiên nhi nói chưa dứt thì đ i ề n thất đã bật cười t h ế thì vị thiếu niên này không bị ám khí không lẽ lại cứ nhờ nhìn vào miệng hắn? vì hắn là người chứ đâu phải chó. mặc cho Điền Thất nói câu chăm chọc, Lâm Thiên Nhi vẫn cứ trang nghiêm. Điền Đại Gia chẳng lẽ không thấy vị thiếu hiệp đây đang mặc kim ti giáp? Điền Thất chớp mắt d ỗ tay. à thảo nào mà vừa rồi công tôn đại hiệp lại không bị ê tai. Lâm Thiên Nhi nói. chiều hôm qua tôi không định đến lãnh hương tiểu trúc đến tối thì chợt nhớ đến một v ậ t bỏ quên mà khi vừa đến nơi thì mai q u a đạo xuất hiện g i á n sát nàng vẫn phản phất sợ s ợ khi thuật lại câu chuyện kinh hoàng đúng ra thì tôi chưa phát hiện ra hắn thì hắn đã điểm vào h u y ệ t đạo điện thất nói như vậy kinh h công của hắn quả là cao lắm lâm tiên nhi thở ra hắn như là một cái bóng ma chỉ thoáng mắt tôi đã bị hắn t ậ p vào tay bay lướt trên đầu cỏ lúc đó tôi nghĩ ngay đến mai qua đạo tôi hỏi hắn hắn chỉ cười sằng sặc mà không nói điền thất cười như vậy hắn vẫn không tự xưng là mai qua đạo lâm tiên nhi nói không cần hắn nói lúc mà tôi quản hốt thì chợt thấy một bóng người chạy ngay trước mặt. Điền thất hỏi bóng đó là vị thiếu hiệp đây. Lâm tiên nhi gật đầu, nàng kẻ lết nhìn tiểu phi bằng đôi mắt chứa chan tình cảm. thân pháp của vị thiếu hiệp này nhanh đến mức làm cho mai qua đạo giật mình. hắn ném ngay tôi xuống đất. tôi nghe vị thiếu hiệp đây hỏi ngươi là mai qua đạo. và nghe Mai Qua Đạo trả lời, phải thì sao mà không phải thì sao? Ngươi là kẻ sắp chết còn hỏi chi cho lắm chuyện? Hắn nói chưa dứt, thì một làn ánh sáng trong miệng bay ra. Tôi quản g h ố t vì nghĩ rằng vị thiếu hiệp này nhất định bị ám khí như bao kẻ trước, nhưng không ngờ vị thiếu hiệp này vẫn đứng trơ và mũi kiếm đã cắm thẳng vào y ế t hầu Mai Qua Đạo. đ i ề n thất cấp tay sau lưng n g ó l â m l â m thanh kiếm sắc dẹp của tiểu phi và lão ta chợt mỉm cười nếu như thế thì có lẽ các hạ đã đợi sẵn nơi đó từ lâu tiểu phi gật đầu đúng điện thất hỏi các hạ vừa thấy là xông ra và hỏi hắn có phải là mai qua đạo tiểu phi lại gật đầu đúng điện thất lại cười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 chẳng lẽ các hạ nhận chắc hắn là Mai Hoa Đạo, mà nếu biết chắc là hắn rồi, thì còn phải hỏi làm chi? Tiểu Phi nói chuyện có gì lạ? Hai ngày nay Mai Hoa Đạo xuất hiện quanh đây, có ai mà không biết? Khẻ Liết về phía Lý Tầm Hoan Điền Thất hỏi luôn: các hạ không cho là lạ, nhưng người khác thì vẫn thấy lạ. Ai cho các hạ biết Mai Hoa Đạo có quanh đây?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 bây giờ cho dù tiểu phi nói gì nhiều người vẫn không tin tử thi ấy là mai qua đạo và điện thất vụt quay qua cả thiếu niên mặc áo gấm đứng gần quát hỏi người có phải là mai qua đạo không cả thiếu niên áo gấm giật mình tôi tôi sao lại là gã nói chưa dứt lời thì đã bị điện thất điểm vào trọng huyệt và lão gầm mặt nói thị thầm hừ đồ bại hoại. Một tên mai qua đạo đã bị tôi bắt được rồi đây. Và lão ta quay lại nhìn bốn phía nói một cách t h ả n nhiên: Các vị không ngờ bắt mai qua đạo dễ dàng như thế nhỉ? Đám người có mặt cười ồ và nhiều tiếng rộn lên. Hắn có phải là mai qua đạo không? Hắn không chừng mới thật là mai qua đạo. Mai qua đạo càng lúc càng nhiều nhỉ? bắt may qua đạo dễ quá thì tại sao mình không bắt một vài tên chơi nhỉ tiểu phi mặt càng sắc lại và bàn tay từ từ đặt lên cán kiếm lý t ầ m h o a n g thở ra bằng hữu nên đi thôi tiểu phi nhướng mắt sao lý t ầ m h o a n g n ỉ m cười có nhị vị đại hiệp điền đại gia và triệu đại gia nơi đây làm sao lại có thể bằng lòng để cho Mai Qua Đạo chết vào tay một người mới nhập giang hồ như Bằng h ữ u Cho nên dù Bằng h ữ u có nói gì đi nữa cũng chẳng ích chi. Tiểu Phi nắm chắc cán kiếm lạnh lùng. Tôi cũng không muốn nói chuyện với hạng người như thế, nhưng thanh kiếm của tôi. Lý Tầm Hoan g khẽ lắc đầu. Dù Bằng h ữ u có giết cả bọn họ thì cũng không ai công nhận Bằng h ữ u đã giết Mai Qua Đạo. cái lý lẽ đó bằng hữu chưa nghĩ đến sao? gương mặt sáng s ự c của tiểu phi chợt lần lần ảm đạm. phải, tôi biết, tôi đã biết. lý tầm hoan g n ỉ m cười. nếu bằng hữu muốn thành danh, điều hay hơn là hiểu cho sâu lý lẽ ấy. nếu không, bằng hữu cũng như tôi, sớm muộn gì cũng biến thành mai qua đạo. tiểu phi nói. q u n đại muốn nói nếu tôi muốn thành danh là phải biết nghe lời, có phải thế không? Lý Tầm Hoan g mỉm cười, đúng như thế. Chỉ cần Bằng h ữ u đem tất cả việc làm x u c t chúng của mình nhường lại cho quý vị đại hiệp, tự nhiên quý vị đại hiệp sẽ ban cho Bằng h ữ u mấy câu. Gã thiếu niên ấy có tương lai, gã thiếu niên ấy có thể đào tạo nên người và cứ như thế, Bằng h ữ u cứ đợi, hoặc 10 năm hoặc đôi 30 năm.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 hai gã đại háng xông vào, một gã râu sòm tay cầm cây đao to bản quát lên như thanh la bể. Điền đại gia nói, và Điền đại gia nói tức là mệnh lệnh. Gã thứ hai cao lêu ngêu h như cây sậy cũng quát lên. Kẻ nào chống lại lệnh của Điền đại gia là c á ấy phải chết. Cùng một lượt với tiếng quát, hai thanh đao đã xả về phía tiểu phi. Tiểu Phi vẫn đứng yên, nhưng hai thanh đao vừa tới, thì một ánh thép khác lại n h á n lên, chỉ thấy hai bàn tay chớp chớp là dẫn theo hai tiếng rú kinh hồn. Hai tên đại hán buông đao, hai tay b ụ n g lấy yết hầu lão đảo thối lui. Qua mấy giây sau, máu từ kẻ tay của hai gã bắn ứa ra, c h ả i dài xuống cùi chỏ, mắt hai gã trợn trừng và từ từ quỷ xuống. Tiểu Phi vẫn đứng điềm nhiên, thanh kiếm vẫn đeo ngang hông như hồi nãy, nhưng mũi kiếm có mấy giọt máu nhiễu lơi lơi. Thật là khủng khiếp, không ai thấy cách rút kiếm và cách đâm của Tiểu Phi ra sao cả. Vẻ mặt đ i ề n thất sạm xuống như chàm. Tiểu Phi nói thật chậm rãi. Lời nói của Điền Đại Gia là mẫn m lện, h nhưng t i ế n vị thanh kiếm của ta không có lỗ tai, nó không biết nghe. nó chỉ biết giết. sắp lấy lý tầm hoan, g tiểu phi nói tiếp. Đi uống cái đã, tôi tin rằng không ai cản làm chi đâu. Long tiêu vân vụt kêu lên. Các hạ muốn đi sao lại không giải q u y t cho hắn? Tiểu phi không nói, x ư ơ n g quay h ạ m vẫn cứ nổi v ò n g lên. Thoáng qua lý tầm hoan g chợ hiểu. Hôm đó tiểu phi bắt hồng h á n g chân. cột hồng hán dân vào ghế lúc đó lý tầm hoang hơi lạ không hiểu tại sao chỉ cột mà không điểm huyệt nhưng bây giờ thì đã hiểu ra rồi gã thiếu niên này t a y kiếm vô sông nhưng lại không biết môn điểm huyệt lý tầm hoang khẽ thở ra nhưng vẫn mỉm cười bữa nay tôi không thể mời bằng hữu tiểu phi nói tôi mời lý tầm hoang nói không phải rượu của tôi mua thì tôi không thể uống. Lặp lại câu nói của tiểu phi trong ngày mới gặp, nhưng bây giờ từ cửa miệng của lý tầm hoan g thì ý nghĩa đã khác nhiều. t i mắt lạnh lùng của tiểu phi chợt pha màu đau xót. Hắn biết lý tầm hoan g không muốn hắn làm một chuyện mạo hiểm, bởi vì nếu hắn phải cõng lý tầm hoan g thì chưa chắc thoát khỏi được nơi đây. Như đã đoán biết sự tình. điện thất bật cười ha hả. Người bạn nhỏ Lý Tầm Hoan g là tay hảo h á n không bao giờ muốn ai liên lụy vì mình. Thôi, người bạn hãy đi đi. Biết tên cáo già đã nhìn ra nhược điểm của tiểu phi, Lý Tầm Hoan g nhìn lão mỉm cười. Không phải dùng lối nói khích như thế, vị bằng hữu đây không bao giờ mắc bẫy của các ngươi đâu. g i ả lại cho dù có phải cổng ta lên. các người cũng chưa phải là đối thủ và lý tầm hoan g dịu giọng. h u ố n g chi ta cũng không đi đâu và nếu hôm nay mà ta đi quý vị đại hiệp sẽ phán quyết ta là mai qua đạo thì sao các bạn đang nghe chuyện diễn đàn... tự nhiên câu nói sau cùng là lý tầm hoan g muốn nói với tiểu phi lặng thinh một lúc tiểu phi hỏi bằng một giọng bất bình họ nói huynh đài là mai qua đạo thì huynh đài cứ phải là mai qua đảo hay sao? lý t ầ m hoan g cười. có những lời nói của một số người được kể như là những câu nói bỏ đi. tiểu phi nói. đã là lời nói bỏ đi thì chuyện gì phải quan tâm đến chứ? vừa nói tiểu phi vừa khom mình xuống cổng sóc lý t ầ m hoan g linh lưng. ngay lúc đó hai tay chấp sau lưng của điện thất vội bung ra. ngọn roi mềm của lão nhắm ngay vào những trọng huyệt trên ngực tiểu phi. Y như trường hợp của lý tầm hoan, g mũi kiếm trăm p h á p như một của tiểu phi đây không chắc mà còn chính xác vì bận cổng lý tầm hoan. g Triệu chính nghĩa gầm lên: Đối với mai hoa đạo không cần phải dùng quy củ giang hồ, các vị hãy tiến lên. Mọi người nhìn cách tránh ngọn roi của tiểu phi mà đâm ra do dự. thế điểm huyệt bằng ngọn roi của đ i ề n thấp đã vang danh thiên hạ. thế nhưng bây giờ vẫn không khống chế được gã thiếu niên, mặc dù trên lưng hắn bận cổng một người. triệu chính nghĩa tức tối càng la lớn hơn nữa. giết mai q u a đạo là việc làm rạng rỡ giang hồ, các vị không nên bỏ qua cơ hội. câu nói của triệu chính nghĩa có sức dục rất mạnh. lão vừa dứt tiếng thì bảy tám ngọn kiếm đao đã loáng tới sau lưng Lý Tầm Hoan và Tiểu Phi Lâm Thiên Nhi q u ả n g hốt chạy lại giựt tay Long Tiêu Dân tứ ca s a o anh không lại cản họ Long Tiêu Dân buồn rầu cô không thấy tôi đã bị chúng phong bế quyệt đạo rồi sao ngay lúc đó nhiều tiếng rú d ộ i lên ba bốn người lão đảo Thanh kiếm của tiểu phi cuối cùng vẫn phải rút ra. Thanh kiếm của tiểu phi bây giờ quả không chắc hạ được điền thất, nhưng nếu kẻ khác muốn nhào vô xin chết thì chắc cũng chẳng nề hà. Thanh kiếm n h o á n lên, nhiều vòi máu lập tức bắn ra như hoa cải, máu bắn lên lưng lý tầm hoang, máu váy đầy áo tiểu phi, số đầu kiếm à o à o khi nãy rạp mất. ngọn roi của điện thất vẫn uống như con rắn độc và tiểu phi vì lo bảo vệ lý tầm hoan g nên chỉ tránh né chứ không đánh trả triệu chính nghĩa chụp lấy ngọn trường thương bên vách lao vào nổi tiếng giang hồ triệu chính nghĩa không phải chỉ có hư danh ngọn trường thương của lão quả là lợi hại trường thương là món binh khí đứng đầu tất cả các binh khí khác huống chi một dài một ngắn kiếm của tiểu phi đã ngắn hơn, mà lại vì cổng lý tầm hoang nên khó làm gì được triệu chính nghĩa. lấy dài đánh ngắn, cả điền thất và cả triệu chính nghĩa đều cố gắng giáng những đòn hiểm độc. nhưng qua mười mấy chiêu, điền thất chợ phát giác ra điều kỳ lạ. lão nhận thấy bộ pháp của gã thiếu niên thật là thần diệu, một bộ pháp mà lão chưa từng thấy bao giờ.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 và lão cáo già đ i ề n thất chợt rung động nghĩ thầm h ắ n nhất định phải có lai nguyên tự nhiên h ắ n có nhiều bí ẩn tại sao mình lại kết q u á n làm chi ý nghĩ thối thân vừa thoáng điện thất lật đật mỉm cười tiểu huynh đệ nên để h ắ n xuống vì nếu bạn không bị liên lụy vì h ắ n thì ngược lại h ắ n sẽ bị liên lụy vì bạn đó lâm thiên nhi cũng kêu lên phải rồi để xuống đi thiếu hiệp tôi đảm bảo không sao đâu đừng cổng như thế nữa giọng nàng thật dịu mà thật là khẩn thiết chứng tỏ nàng đang lo lắng nhiều lắm tiểu phi lắng nghe hơi thở của lý t ầ m hoan g dồn dập hắn biết tình trạng thật khó kéo dài nên quát mắt thét lên muốn tăng ngưng sao các ngươi lại không dừng điện thất đã sẵn chuẩn bị nên thu roi rất lẹ và nhảy lui ra sau hơn bảy thước. t r i ệ u chính nghĩa vì bất thình lình nên đành quật mạnh tay cho mũi thương chuối xuống đất, nhưng vì đà quá mạnh nên cây thương bị gãy làm đôi. Không thèm nhìn đến họ, tiểu phi lo đỡ lý tậm hoa ngồi n g xuống. Lý tậm hoan g cố nén không ho, làm cho ngực cứ phập phồng mệt nhọc và trong cổ cứ khe khẽ khò khè. Tiểu Phi nói bằng một giọng cực kỳ đau xót. Tôi đã tính sai, tôi quên huynh đài. Lý Tầm Hoan g cố gắng mỉm cười. Dù sai dù đúng, tôi cũng hết sức cảm kích thịnh tình của b à n hữu. Nói chưa hết câu, thì họ Lý đã phải ho lên sặc sùa. Tiểu Phi chậm chậm quay qua phía Triệu Chính Nghĩa. Ta rất ân hận là hôm qua đã không chịu giết ngươi. như cùng một lúc khi câu nói dứt là mũi kiếm đã bay ra. Đừng nói là triệu chính nghĩa mà cho dù điền thất cũng khó lòng tránh kịp. A Di Đà Phật. Tiếng Phật niệm chợt giang lên và một vùng như khói đen bay tới sau ốc tiểu phi. Sỏn. Tiểu phi quay phát lại mũi kiếm rít lên một tràng hạt đen dính lên mũi kiếm. cho đến bây giờ bốn tiếng A Di Đà Phật mới dứt. Sự việc diễn ra thật quá nhanh và sâu tràn hạt trên mũi kiếm vẫn còn cua ong tai nhứt ốc. Sức đi của sâu chuỗi quả đến ngàn cân và một cái nhứt tai sâu chuỗi bay vụ trở lại. Tiểu Phi đứng yên một chỗ mũi kiếm h ã y còn cua. Trời đã sáng tỏ một nhà sư từ hành lang chậm chậm bước vào. trên tai bắt lại sâu tràn hạt, không thể ước lượng tuổi tác, chỉ thấy nhà sư l ô n g mày bạc p h ế t làn da trắng bạch điểm hồng, đôi mắt xanh rờn quy lực. triệu c h í n h nghĩa hoàn g hồn, vòng tai mọc sát. không hay pháp giá lại lâm, xin đại sư thứ tội. nhà sư m h ễ m cười, nhìn vào mặt tiểu phi. kiếm pháp của vị tiểu thí chủ đây thật nhanh không thể tưởng. Tiểu phi lạnh lùng. Nếu không nhanh thì giờ này có lẽ linh hồn này đã nhờ nhà sư siêu độ. Nhà sư mày bạc từ tốn. Bằng tăng không muốn thí chủ tạo thêm sát nghiệp, cho nên mới ra tay cản lại. Chứ thật ra kiếm pháp của thí chủ tuy nhanh nhưng làm sao nhanh bằng nhãn pháp như lai trong sâu chuỗi phật của bằng tăng. Tiểu phi nhếch môi. Chuỗi phật của nhà sư quả có nhãn pháp như lai à? Nếu tôi chết dưới sâu chuỗi ấy, thì có phải cũng vì sát nghiệp đó không? Triệu chính nghĩa gầm lên. v ô l ễ trước mặt thiếu lâm hộ pháp đại sư, người dám buông lời lẽ ngông cuồng như thế ư? Nhà sư mày bạc, mỉm cười. Không sao, miệng lưỡi thiếu niên thường bén như đau kiếm. bần tăng cũng có thể nghe lâm tiên nhi vụt cười tâm mi đại sư đã không t r á c h cứ thôi thiếu hiệp hãy đi đi triệu chính nghĩa gằn gằn khi nãy thì đi quả may chứ bây giờ thì sợ e đã chậm tiểu phi nhao mắt sao ngươi sẽ cản ta lại à vừa hỏi tiểu phi l í t thật nhẹ về phía lý tầm hoan g và đi thẳng luôn ra cửa triệu chính nghĩa hớt hải kêu lên đại sư điện thất cười chặn là một lão tăng lòng chứa từ bi tâm bi đại sư đâu có chấp hạn thiếu niên như thế thôi để cho hắn đi triệu chính nghĩa như chưa hết sợ để hắn đi thì dễ nhưng muốn bắt lại thì khó lắm tâm bi đại sư khẽ chớp mắt tại phái sư huynh trưởng môn nhận được tin từ pháp đá tự cho hay rằng tục gia đệ tử của bản môn là tần trọng bị trọng thương nên sai bần tăng đến đây xem xét triệu chính nghĩa thở dài và khẽ liếc lý tầm hoan g rất tiếc là đại sư đã đến chậm trời đã sáng tỏ người qua lại trên đường đã khá đông tiểu phi chậm chạp bước chân nặng nhọc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 Lâm Thiên Nhi cúi đầu, da mặt càng ửng thêm nữa. Tôi, tôi xin tạ lỗi cùng công tử. Tiểu Phi nói, cô nương vốn không có lỗi. Lâm Thiên Nhi cắn môi, nhưng những người ấy thật là vô lý và thật là vô lễ. Tiểu Phi vẫn lạnh t r ơ Chuyện đó cũng chẳng quan hệ gì đến cô. Lâm Thiên Nhi chớp chớp mắt.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 Khoan công tử, tôi muốn nói. Tiểu phi cứ chậm chậm bước đi. Lâm Thiên Nhi với theo. Tôi tôi muốn biết nếu muốn tìm công tử thì ở nơi nào. Tiểu Phi lắc đầu. Không cần phải tìm tôi. Chớp mắt luôn hai ba cái Lâm Thiên Nhi lại hỏi. Nhưng nếu Lý Tầm Hoan g có điều gì bất chắc thì tôi có cần đi báo cho công tử không? Tiểu Phi quay phát lại. cô có biết lăn miếu dòng họ triệu ở phía ngoài cửa thành tây không lâm tiên nhi bây giờ mới nở nụ cười công tử biết tôi đã ở tại thành này 5-6 năm rồi đấy nhé tiểu phi ngày nơi đó tôi không bao giờ rời đi trước khi trời lặn lâm tiên nhi hỏi thế còn sau khi mặt trời lặn công tử đi đâu lặng thinh một giây